thưa các bạn một cái mặt nạ đầy ma lực đang cuốn tất cả vào vòng xoáy chết chóc tại mảnh đất tương tây hoang vu huyền bí và nó đang được dần hé lộ những bí ẩn ma quái được chôn vùi hàng trăm năm rồi và đó chính là nội dung tiểu thuyết kinh dị mang tựa đề mặt nạ máu của tác giả hồng nương tử sau đây mời các bạn nghe tiểu thuyết này qua giọng đọc hệ sư ưu tú hà phương và chuyện do An Media sản xuất. Phần 1 trở về nhà. Tại bến sông huyện Lô Khê, thuyền bè qua lại rất tấp nập, nhưng chủ yếu là thuyền lớn chuyên chở hàng hóa, nối đuôi nhau thành hàng dài từ sáng đến giờ khách hứa vắng vẻ chẳng mấy người qua lại vì thế việc bất ngờ có ba người khoác ba lô xuất hiện ở bến sông cũng đủ khiến cho chủ thuyền vui lên một chút tạ nam và tô khôn tìm một chỗ phía trước thuyền rồi lặng lẽ ngồi xuống còn thiệu đông tử thì xông thẳng lên phía đầu thuyền diễn vai trưởng đội quân xâm lược giang tay chỉ vách núi dựng đứng bên sông thực ra tạ nam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 Vậy mà bây giờ lại mọc ra một người họ hàng xa, lại còn chỉ đích danh tên cậu và yêu cầu về nhà một lần. Dù có bất cứ chuyện gì chăng nữa, nhưng việc này cũng khiến cho tạ Nam thấy bối rối vô cùng. Thế mà khi cậu đem chuyện này nói với tên bảo thủ Thiệu Đông Tử, không ngờ cậu ta lại thấy hứng thú đến kỳ lạ. Đi chứ, tội gì mà không đi, không chừng còn kiếm được bảo bối ông ấy để lại cũng nên. Đến lúc đó thì người anh em phát tài to rồi Mà cậu nên biết rằng Chỗ đó vào thời chiến quốc Thuộc quận Kiềm Trung nước sở Trung tâm chính trị của quận Nằm tại trấn Thường Đức Tần Chiêu Vương năm thứ 30 Đã chiếm quận Kiềm Trung Vu Trung và vùng Giang Nam Ở bên ngoài quận Kiềm Trung nước sở Vào năm thứ 26 Đời vua Tần Thủy Hoàng Ranh giới Tương Tây khi đó Thuộc quận Kiềm Trung Trung tâm chính trị của quận Đặt ở phía tây huyện Nguyên Lãng ngày nay Không chừng ông già đó lại để lại điều gì thú vị đấy Có vẻ như thiệu đông tử đã có sự chuẩn bị từ trước Suy đi tính lại một hồi lâu Cuối cùng thì tạ nam cũng quyết định xin nghỉ Nhưng đến tối hôm đó ở quán cơm chay Thiệu đông tử đã đem đến cho tạ nam một điều bất ngờ Mà cũng vô cùng quan trọng Đó là được dùng bữa cùng với tuyển thủ hạt giống số một, và cùng được mệnh danh là hoa khôi của trường này. Vừa nhìn thấy người đẹp, có khuôn mặt tươi cười rạng rỡ tựa hoa nở này, lại thêm thái độ chủ động đưa tay ra của nàng. Chào anh, em là Tô Khôn đây, lần này lại làm phiền anh rồi. Thế là tạ nam liền quay đầu lại, chăm chú nhìn thiệu đông tử hỏi khẽ. Này, đông tử, lại làm trò gì thế?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 Cô nàng không thuộc loại tuyệt thế giai nhân Nhưng cũng được xếp vào hàng thanh tú thon thả dáng người mảnh khảnh Giọng nói dịu dàng Thật khiến cho người khác không thể không đưa mắt ngắm nhìn Nói tóm lại là rất quyến rũ Lần này người bị mê hoạc lại là tạ nam Chẳng hiểu từ đâu mọc ra cái búa nện vào đầu Khiến cậu ta gật đầu lia lia Thiệu đông tử đứng lên Lớn tiếng tuyên bố lịch trình chuyến đi Đầu tiên là về nhà tạ Nam Sau đó sẽ đi tham quan những điểm du lịch xung quanh Tạ Nam thì miệng chữ O mắt chữ A Nghe thiệu đông tử tuyên bố Nhưng miệng dù có tròn đi nữa Mắt có trợn lên nữa cũng vô dụng thôi Bởi đoàn du lịch ba người Coi như đã được ấn định rồi Bước xuống xe là đã về đến huyện nhà của tạ Nam Cậu dẫn hai người chạy vội về nhà Vừa vào đến cửa, tả nam vội vội vàng vàng hỏi thăm tình hình của người họ hàng kia. Ông ấy ở thị trấn phổ, ngày mai con qua thăm. Thị trấn phổ ứ? Không đợi cho mẹ nói xong câu, tả nam vội vã lôi tô khôn, đang được mẹ tiếp đón thân thiết ra ngay ngoài cửa. Vì thế ngày hôm sau mới có ba người đeo ba lô đi trên chiếc thuyền này chuẩn bị đến thị trấn phổ. Ba người ngắm nhìn mặt nước bên mạn thuyền, thấy vách núi xung quanh cũng như đang chuyển động theo con thuyền vậy. Bến sông đang lùi dần về phía sau, huyện Lô Khê cũng dần ẩn trong màn sương mù dày đặc. Cảnh tượng này giống như đang trải qua không gian và thời gian mà bay trở về quá khứ. Nó làm rung động kho hồi ức khổng lồ trong lòng của tạ Nam, nhưng cũng không khơi gọi được ra bất cứ điều gì cho rảnh rọt. Cuối cùng thì cũng tới nơi, biến sông của thị trấn phổ vẫn mang dáng dấp của biến sông hàng trăm năm trước. Thời tiết gần tháng 7, hơi gió mang theo một mùi tanh đặc trưng của vùng sông nước, nhưng vẫn là rất mát mẻ. Lại được uống bát trà lạnh thì đúng là biết cách thưởng thức hương vị cuộc đời rồi.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 Như là đã bày xong thế trận, vạch ba đường sông nước cực đẹp phía sau thuyền, giống như được phát ra từ mấy bát hương đang đốt thì phải. Khói hương lượn lờ khắp hai bên mạn thuyền. Thiệu đông tử thấy hứng thú, liền đứng dậy, rồi đến sát bên cửa sổ đoán mò. Đó là vạch đường đua, để mọi người đua thuyền rồng, có phải không? Tô khôn thì nhầm tính. Nói là Tết đoan ngọ đã qua mấy ngày rồi, hình như không phải vậy đâu. Nhìn thấy ba người đang ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, rồi đoán già đoán non. Ông chủ bưng bằn thắn đến, cũng góp chuyện. Đó là mấy ông thầy đang xem phong thủy đấy, nghe nói là muốn tìm mạch vàng gì đó. Mạch vàng ư! Ba người lại càng hiếu kỳ ngắm nhìn kỹ ba chiếc thuyền nhỏ kia. Có một người đang quỳ ở đầu thuyền Trên mặt nước đó hình như đeo vật gì Dưới ánh nắng nó ánh lên màu vàng Trông như mặt nạ bằng gỗ vậy Người đó lại còn đang múa may nữa thì phải Nghiêng người xuống nước Rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh Sau đó ném vật gì đó trên tay xuống dòng nước Úi chào! Đúng là mê tín thật Thiệu đông tử tụt hết cả hứng thú quay vào chén nốt suất ăn còn dở. Hai người kia thì cứ căng mắt ra mà chăm chú quan sát. Mấy chiếc thuyền đó rồi cũng chuyển hướng quay đầu vào bờ và đậu cách bến chẳng xa lắm. Tô Khôn vội hét lên. Họ lên bờ rồi kìa. Thiệu đông tử lập tức ngừng đánh chén đứng trên cửa sổ đưa tay chỉ về phía biến sông mà gào to. Này, đung tren cua so đua tay chi ve phia bến song ma gao to nay may anh, không có văn hóa hại chết người đâu nha. Chủ tiệm nghe thấy thiệu đông tử đang ra sức gào thét lung tung, hoảng hốt lo sợ, vội đến kéo thiệu đông tử ra khỏi cửa sổ. Này, không ai dám động tới họ đâu. Cẩn thận, không lại đụng chạm đến đám tà phai đấy. Thiệu đông tử thấy chủ tiệm lo lắng sợ hãi như vậy, nên cũng không gào thét nao loạn lung tung nữa, mà lại tiếp tục ngồi xuống cắm mặt và bắt mì vặn thắn. Cậu đừng gây họa nữa được không đại ca Dù gì cũng nên nhập ra tùy tục chứ Thiệu đông tử trợn tròn mắt Nhả ngay miếng vằn thắn Còn đang nóng hổi trong mồm ra Gật đầu lìa lìa Người vừa bước vào tiệm Có khuôn mặt trắng bệnh Hay nói đúng hơn là Khuôn mặt bị thiếu máu trầm trọng Nhưng mà ánh mắt thì lại vô cùng nhanh Sắc sảo Nói với thiệu đông tử và tô khôn bằng tiếng phổ thông cực chuẩn tôi thấy rõ mấy vị đây đều là người nơi khác đến nên muốn làm quen một chút người kia cũng chẳng khách sáo liền ngồi xuống ngay rồi tự giới thiệu mình là giang tự độ giang tự độ ăn nói ôn hòa nhưng vẫn mang một chút khẩu khí giang hộ ánh mắt lướt qua cả ba người một lượt nhưng cái nhìn đối với tạ nam lại lạnh lùng và đầy sát khí Ánh mắt đó dọi đến đâu, tạ nam sợ hãi run lên đến đó. Tạ nam lấy cớ rằng đã ăn no, muốn đi tới nhà người quen. Giang tự độ khẽ cười, quay đầu lại ghé sát vào tai tạ nam, nói nhỏ mấy câu. Tạ nam bị nghe mấy câu thổ ngữ làm cho bàng hoàng, giống như người vừa giật mình tỉnh dậy, mở choàng đôi mắt. Nói xong mấy câu đó, Giang tự độ cũng bỏ đi luôn để lại ba người đứng ngẩn ra ở đó thiệu đông tử liên tục hỏi anh ta nói gì với cậu thế người này sao thế điên rồi ạ anh ta nói là chớ có đến thị trấn phổ chỗ này không phải là chỗ mà cậu nên đến đâu Vì một lý do rất mơ hổ kỳ quái đã đưa Tạ Nam đến thị trấn phổ. Vừa đặt chân đến thị trấn phổ đã nhiều việc quái lạ xảy ra. Chiếc mặt nạ với phong tục lạ của đám người được gọi là tà giáo và cả nhân vật giang tử độ nữa. Và câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào nữa đây mà các bạn cùng lăng nghe tiếp ở phần sau nhé.